Chuyện ma kinh dị Toán miệng Con danh Con lộ Tắt ra Mi tỉ tỉ Đào giật mình Tỉnh dậy Nhìn đồng hồ đã là 2 giờ sáng Đã gần một tuần nay cô bị tỉnh giấc giữa đêm khuya Bởi những cái cơn ác mộng chập chờn. Cô đưa tay lau đi những giọt mồ hôi ở trên trán, Hít thở thật sâu, Để chấn an bản thân, Rồi nhẹ nhàng, Nằm xuống, Rỗ rành giấc ngủ. Từ ngày mẹ mất, Cuộc sống của Đào trở nên ngột ngạc và đáng sợ. Cha của cô thì bỏ đi biển biệt, Trong căn nhà rộng rãi, Vốn dĩ đã lạnh lẽo, tiêu điều, Nay lại trở nên u án, vắng lặng. Khi chỉ còn đào, sống bên cạnh bà nội, như là hai cái bóng lặng lẽ. Ngày trước, ông bà nội của đào cũng nổi tiếng nhất cái làng này, Làng lắm tiền nhiều của, cay miệt, tàn độc với kẻ ăn người ở. Dù có ăn thừa đổ đi thức ăn cho chó, Cũng chẳng bao giờ ông bà làm phúc, bố thí cho những người ăn này nghèo khổ. ai lỡ nhà nào mà túng thí, ốm đau bệnh cùng phải đến cầu cạnh, lệnh lục vay mượn thì bà nội của đào lại xúc xìm, bay miếng mà chửi rủa người ta không tiếc lời và cho vay với cái giá lời cắt cổ ấy chẳng biết là do có phải tàn ác hay vì cái lý do nào đó mà ông bà lấy nhau cả chục năm không có nổi một mụn con rồi chuyện cần đến cũng đến ông nội của đào lấy lý do bà không xanh nở được dẫn về nhà một cô vợ bé Kém ông 17 tuổi Người ăn kẻ ở trong nhà bàn tán xì xào Bà vô tình nghe được Thì ra cô vợ bé ông nội dẫn về Là con một người nông dân thuê dụng của nhà Vì vợ đau ốm Không có tiền thuốc thang Đã vay tiền của ông bà Hẹn đến mà không có tiền trả Cho nên ông nội bắt cô con gái út Mới 18 tuổi của nhà người ta Về làm vợ trừ nợ bà nội của đào khó chịu nhưng cũng không dám lớn tiếng hay ý kiến gì vì sợ cái uy danh và sự nóng nảy của ông nếu mà chọc tức ông thì ông sẽ đánh bà chết chứ chẳng có nương tay ông đã từng đánh chết bà năm người làm vì vụng về lau dọn làm bể cái bình cổ của ông nói về cái cô gái kia từ ngày về làm bà hai trong nhà được ông cưng chiều lắm Kẻ hầu người hạn thì cô đã quên đi sự nghèo hèn của mình và có phần cưng kiểu, lớn tiếng, thị uy quát nạt người làm và tôi tớ trong nhà. Bà nội của Đào thấy thế thì giận lắm nhưng vẫn cố nén nhịn chờ đợi cơ hội để dạy cho cô ta một bài học vì dám coi thường sự tồn tại của bà. Ấy thế rồi bà hai có thai. Nghe cái tin ấy, bà nội của Đào tím mặt. Lo lắng sẽ không còn chỗ đứng trong cái nhà này. Nhưng không, ông nội của Đào vẫn để cho bà cái quyền cai quản trong nhà như là một sự ban ơn vậy. Với bản tính cay nghiệp độc ác, bà tìm đủ mọi cách để hãm hại bà hai và cả cái thai trong bụng. Nhưng như hiểu ý định của bà nội, ông đi đâu cũng đưa bà hai đi, luôn luôn dành cho bà ấy cái ánh mắt nghiêm nghị răng đe thì từ một ngày cũng đến bà hai mang thai đến tháng thứ 9, ông nội có việc phải lên huyện để dự đám cưới con của một người bạn cũ. Ông muốn đưa bà hai đi cùng, nhưng do bà này sắp tới ngày sinh nên buộc lòng phải để lại nhà. Bà nội của đám mở cờ trong bụng suy nghĩ tàn độc bỗng xuất hiện trong đầu. Đêm hôm ấy, bà lẻn vào phòng của bà hai mang thêm chị lành vốn là một người làm mà tin tưởng bà hai run rẩy sợ hãi van xin nhưng bà nội của đào lạnh lùng cùng với chị lành ép bà hai uống hết một chén nước đen ngòm ngòm có cái mùi hăng hắc một tia chớp sáng rạch bầu trời kéo theo mưa rông sấm sét ầm ầm trời mưa như chút nước Thì có lẽ ông trời không bằng lòng với cái âm mưu tàn độc mà bà nội của đào đã chuẩn bị thực hiện bà nội của đào và chị lành lạnh lùng dạch bụng bà hai lôi ra một đứa bé trai mũm mĩm không để cho đứa bé kịp cất tiếng khóc chào đời bà nội của đào lạnh lùng nghiến răng bóp cổ đứa bé cho đến khi mặt mày đứa bé tím tái rồi ném mạnh xuống nền nhà quay lại bà hai bà lạnh lùng dạch vào mặt bà ta những vết chằng chéo cho thỏa cơn uất hận kìm nén trong lòng bấy lâu rồi không ai bảo ai. Hai người dọn dẹp, mang sát bà hai và một số quần áo trang sức chôn dưới gốc cây mật trong vườn sau nhà. Quay lại vào bồn, bà nhặt đứa bé lên, nhìn chăm chăm vào nó và bà nhìn thấy một cái vết bớt đen trên bùi đùi bên phải, vội vội vàng vàng đen ném vào chuồng chó. Trong chiếc chuồng chó đó là hai con chó bẹt dê hung dữ bà nuôi gần năm nay. Bà và ông ngoài hai người ra không một ai trong nhà dám đến gần cái chuồng chó vì cứ đến gần là nó lồng lộn, nghe răng gầm gừ, thì trực thoát ra để vồ lấy mà ăn tươi nuốt sống. xong xuôi đâu đấy, Bá quay lại dặn dò chị lành, rồi cả hai về nhà bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra cả. vừa đặt mình nằm lên giường thì bà nội của Đào hốt hoảng khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, cái tiếng trẻ con khóc lúc gần, lúc xa, lúc vang vọng, lúc như ngay bên tai, lúc thì khàn đặc lại, bà nội của đào nghĩ, hay là đứa bé chừ chết, nhưng không thể có chuyện đó được, chính tay bà đã bốp cổ chết nó rồi cơ mà, rồi bà bỏ qua, chỉ dần vào giấc ngủ. như phát điên lên khi cha hỏi mọi người và chị lành nói khuya hôm qua thấy bà hai bỏ đi nhưng chị đi theo thì bị mất dấu từ hôm đó căn phòng của bà hai được khóa lại. Ay nhưng cũng từ đó trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện đầu tiên là hai con chó dữ cứ sủa đêm. Ai đến gần chúng cũng sủa, cứ đêm đến là chúng cứ sủa như là có người đến gần. Ấy rồi lại dên dư dử, thậm chí du rú lên lồng lộn, rồi gầm gừ ở trong chuồng. Tiếp đến là chị lành bỗng dở điên dở dại, lúc mê lúc tỉnh, lúc khóc lúc cười, và kỳ quái hơn là chị cứ ôm cái gối vỗ về mà hát du. Lúc tỉnh táo chị lại kể cho bà nội đào nghe là chị dập bà hai về rồi đòi con rồi bắt đền mạng nhưng bà nội gạt đi cho là chị bị ảo giác và rồi chị lành thắt cổ chết ở cây mật có chôn xác của bà hai. Bà nội xanh mặt khi nhìn thấy xác của chị lành treo lủng lẳng mắt mở từng từng trên mặt là những vết cào rớm máu. Vào ngày thứ 49 sau cái chết oan nghiệt của bà hai, bà nội bắt đầu hoang mang. bà nhớ lại những cơn ác mộng mà bà gặp và cái tiếng trẻ con khóc ré lên như tiếng mèo gào hàng đêm. rồi cả cái bóng người xóa tóc cứ lởn vởn ngoài cửa sổ phòng bà nữa. có lẽ nào? đêm hôm ấy, bà vừa chợt mất được một lúc thì cảm thấy một ngạc kỳ lạ. ấy rồi cảm lạnh vô cùng. Một cái hơi lạnh phả vào mặt Bà mở chừng mắt Định ngồi dậy Nhưng thân thể của bà như có một cái gì đó đèn nặng Ở bên cạnh tiếng thở của ông nội vẫn đều đều Bà cất tính gọi ông Nhưng giọng nói của bà Không thoát ra cổ họng được Bà cảm giác da gà đang nổi lên giòn giòn Mồ hôi bắt đầu vã ra Rồi bà lại nghe Tiếng đứa bé khóc Hét lên. Vọng từ xa xa cái tiếng chó chu ngoài vườn, theo cái tiếng gió xào xạc, rồi tiếng đập ầm ầm kèm tiếng móng tay cào vào cửa rin rít. Đáng sợ hơn là bà nội thấy một vật gì đó đang từ từ cúi giường cứ trườn trườn lên người bà, vừa bò vừa trườn, cảm giác lạnh bút. Cái cảm giác ấy chạy dọc sống lưng của bà Vật ấy bò lên đến bụng Thì dừng lại Hỡi ôi, Bà định thần ra được thì đó là một đứa trẻ Bà lướt mắt lại một lần nữa Thì không thấy đứa bé đâu Nó biến mất đi đâu được Rồi lại một luồng hơi lạnh Phả vào mặt Mùi hôi tanh khó chịu chạy Thẳng vào mũi, vào miệng Rồi khuôn mặt biến dạng của bà hai Lại hiện ra Những âm thanh xa xăm vang lên. Mày sẽ phải nén tràn. Những gì mà mày đã gây ra cho mẹ con tao. Mày hãy nhớ lấy. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, tịch mịch. Bà nội của Đào ngồi bật dậy hoảng loạn. Bà cảm giác tức tức như là có vật gì đang tự động trong bụng mình. Sau cái đêm kinh hoàng ấy thì bà nội không gặp ác mộng gì nữa. Bà cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Ấy thế rồi bà có thai, sững sờ chết lặng khi nghe ông thầy lang nói như vậy. Nhưng đây là sự thật. Bà lấy làm lạ vì chục năm ở bên nhau, cái hy vọng có con đã tắt ngấm trong lòng bà rồi. Bà vui lắm. Bà nội trở về nhà báo tin cho ông. khuôn mặt cau cau có có khó chịu của ông nội thay đổi tức thì nhưng bà nội không biết bấy giờ mới là lúc bắt đầu của mọi chuyện. trong thời gian mang thai không lúc nào bà có một giấc ngủ ngon lành. những cơn ác mộng, những tiếng gào khóc la hét của trẻ con ám ảnh lấy bà. người bà nội gầy gò xanh xao, mắt thâm quầng u ám. kỳ lạ hơn là hai con chó cứ mỗi khi nhìn thấy bà là chúng lồng lộn, mắt đỏ vàng gân máu, gầm gừ trồn lên. Như bà là người xa lạ với chúng vậy Từ khi bà nội đã có thai Ông nội vui vẻ hẳn Ông hay đi coi hát Đánh tổ tôm cả ngày Có khi cả đêm không về Cho đến một tối nọ Chỉ có một mình bà nội ở nhà Tắt đèn leo lên giường Cảm giác nóng ruột bất an Vây lấy bà Quay mặt ra cửa sổ Thì bà giật mình Khi thấy cửa sổ chưa đóng Ánh trăng sáng vàng vặt soi rõ cảnh vật bên ngoài Lấy hết can đảm Bà nhẹ nhàng gión dén bước về phía cửa Như là sợ ai đó phát hiện Bà định bụng sẽ đóng thật Nhanh cánh cửa lại Nhưng khi tiến về phía cửa sổ Bà như trôn chân tại chỗ dưới ánh trăng sáng vàng vặt ấy Cảnh vật hiện ra rõ ràng Một người phụ nữ Đang lanh quanh chỗ chuồng chó Mà cái bóng này nhìn quen lắm Ê thế nhưng kỳ lạ là hai con chó không có một động tĩnh gì Rồi bất chợt Cái bóng quay phắt lại nhìn về phía bà Tóc xóa che hết mặt Nhưng bà thấy rõ ràng một đôi mắt đỏ rực Chất chứa phẫn uất căm thủ Và nhẹ nhàng cái bóng tiến về phía bà Bà hoảng lắm Nhưng lúc này chân tay cứng đờ Mẹ ú ớt Rồi ngã vật ra sàn nhà, bất động. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bà thấy ông đang ngồi bên cạnh với bộ mặt lo lắng. Bà kể cho ông nghe chuyện tối hôm qua bà gặp, Nhưng ông cho rằng bà hoa mắt, Chứ cái đất này từ xưa đến giờ đâu có làm gì lấy đâu ra ma tỏ nào. Bà hoang mang lắm, nhưng bà không dám thú nhận với ông mọi việc. Rồi bà sinh một bé trai, khi đang mang thai ở tháng thứ tám. Kỳ lạ là bé trai này cũng có một cái vết bớt đen ở trên đùi phải Bà hòa bàng bà hoàng, chết lại Sao, sao, sao lại có cái chuyện này chứ ấy nhưng bà cố gắng giữ cái nét mặt bình thản như không có chuyện gì Đứa bé này rất kỳ lạ, nó không tất tiếng khóc chào đời như những đứa trẻ khác Đôi mắt của nó ma mị lắm, nó nhìn bà chằm chằm Rồi đôi mắt ấy chuyển sang màu trắng đục, trợ ngược nó không bú sữa, đêm đến cứ khóc thét lên. Sang đến ngày thứ ba, thì nó chết. Ông nội bàng hoàng lắm, nhưng không nói gì, lặng lặng bỏ đi chỗ khác. Bà nội thì cảm thấy nhẹ nhàng hơn, vì bà biết nó là một đứa trẻ không bình thường. Bà thôn cất nó tử tế và trở lại với những cơn ác mộng mỗi ngày. Hai tháng sau, một buổi trưa. Có một ông đạo sĩ dừng rất lâu trước cửa nhà ông nội Bà nội thấy lạ thì mời ông vào nhà Ông đạo sĩ lắc đầu Bảo nhà bà hết phúc Âm khí nặng nề bùa vây Nếu như mà để lâu Ảnh hưởng rất nhiều về hậu vận Mà không chừng còn vong mạng Bà nội tha thiết mời ông đạo sĩ vào Nhưng lúc ông nội không ở nhà Bà kể sự tình cho ông đạo sĩ nghe Nghe những gì Bà nói Ông đạo sĩ mặt biến sắc, lắp đầu thỏ dài. oan nghiệp, là oan nghiệp rồi. Bà hốt hoảng chưa kịp lên tiếng, ông đạo sĩ đã tất cái giọng khàn khàn. Bà cái vong bà kẹt, nó thành quỷ hết rồi. Ta cũng chẳng có cách gì để giúp được bà đâu. Vì cái tội nghiệp bà gây ra, đời con, đời cháu bà phải gánh với hậu quả nặng nề Nói rồi, ông ta lại vội vã ra đi Như sợ hãi một điều gì đó Bà nội nghe vậy thì sợ lắm Nhưng vẫn tự chấn an bản thân mình Đêm hôm đó, ông nội đào không về Bà đóng chặt cửa nằm trong phòng Lo lắng hồi hộp Rồi mệt quá, ngủ thiết đi lúc nào không hay Bỗng dưng, không khí ở trong phòng trở nên nóng nực Ngột ngạt một cách khó chịu và cái tiếng khóc, tiếng móng tay cào cấu cửa sổ lại vang lên. Bà giật mình ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại. Bà nhìn chăm chăm về phía cửa sổ, tiếng khóc rõ ràng hơn, lúc ai oán xa xăm, lúc tưởng như gần ngay bên tai. Và cái tiếng khóc bỗng im bặt. Không gian ở bên ngoài trở nên im ắng. Bà cô lấy làm bừng tỉnh, bị kéo chăn nằm xuống. Thì tiếng hai con chó chu dài xen ưu ủ ở ngoài Những tiếng sủa ngắt quãng rời rạc Rồi tiếng móng tay cào cấu và đập mạnh vào cửa sổ Bà ơi Bà mở cửa cho con Mở cửa Bà ơi bà làm ơn mở cửa ra Tiếng con lành Đúng là tiếng con lành Bà mừng rỡ thế nhưng khi tiến về phía cửa sổ Thì bà giật bắn người sực nhớ Là con lành đã thắt tổ chết gần một năm nay vậy cái tiếng gọi kia là của ai? bà tái mặt lập cập quay trở lại giường nhưng bà chợt chân ngã ra nền nhà vì dẫm phải cái thứ gì nhầy nhụa, Nhớp nhát, mềm nhũn và hôi tanh dưới ánh đèn dầu leo lét bà cố gắng nhìn thật kỹ cái thứ vừa giống một đứa bé vừa giống một con chó đen chuỗi đang lê lết về phía bà mắt của bà trợn ngược Sừng sốt nhìn cái thứ ấy Chính là đứa bé con của bà Nó đang bám chặt vào chân bà mà bò dần lên Cảm giác lạnh bút Chuyến lấy người Rồi đứa bé biến mất Bà chưa kịp định thần Thì thấy bụng của mình đau nhói Và có thứ gì cử động nhẹ nhàng trong bụng Phía bên ngoài cửa sổ Tiếng gà gái cất lên Bà thở phào nhẹ nhõm Bước lên giường Nhưng không thể nào chọc mắt Bà suy nghĩ về những việc mình đã làm, bà nghĩ về cái chết của con lành, lẽ nào đó là một lời nhắc nhở, cảnh cáo mà mẹ con bà hai dành cho bà hay sao Bà nội trở dậy, bước sang gian thờ với ý định thắp hương gia tiên để cầu mong sự phù trợ nâng đỡ, tránh được những cơn ác mộng sợ hãi dày vò. Nhưng đập vào mắt bà là những mảnh vỡ của bát nhang đang tung tóe ở dưới đất, kèm theo bài vị của gia tiên nhà bà nằm ngổn ngang xung quanh. Quanh đấy là những thứ nước đen ngòm ngòm, nhảy luộn, tanh hôi đến lợn dọc. Bà lật đật thu dọn đống đổ vỡ, thay quần áo, đi theo hướng chợ huyện. Lên đến chợ, bà đi lòng vòng với mục đích, tìm bà thầy bói. Bà vừa bước vào, chưa kịp ngồi xuống, thì bà thầy bói nổi tiếng chợ huyện ngẩn lên nhìn bà chân chối, rồi hốt hoảng lắc đầu, tất cái giọng hàn đục. Muộn rồi, muộn rồi. Bà đặt tiền lên chiếc đĩa sứ, bà thầy bói nhìn bà, nhếch mét cười, hỏi nhỏ. Sao? Muốn hỏi chuyện gì? Ta nói trước là ta không có cứu được nhà bà đâu Bà nội đáp lại với giọng nhẹ nhàng từ tốn. Bà xem giúp gia đình tôi Chưa kịp nói dứt lời Thì bà thầy bóng chậm mắt Ta biết Nhà bà đang thờ quỷ trong nhà Có sự làm sao mà lại đưa quỷ lên bàn thờ mà thờ Thôi không có dài dòng làm gì Ta nói ngắn gọn thôi bà đang phải chịu những gì mà bà đã gây ra muộn rồi không ai cứu được nhà bà đâu bà nội tay chân run bắn lên nhưng vẫn gắng gượng hỏi tiếp bà bà nói sao sao nhà tôi lại thờ quỷ bà thầy bói quát lớn bà thờ cái thứ con danh con lộn trên bàn thờ nhà bà để cho nó tác oai tác quái xô đổ cả bát hương nhà bà đấy thôi hết phúc Hết phúc rồi còn gì Nói rồi Bà thầy bói xua tay đuổi bà nội Và vơ nhanh số tiền trên đĩa Quay trở về nhà Thấy ông nội đang uống trà Bà nội sợ hãi Nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Vẻ mặt lo ông Nhìn ông dò xét Thấy cái bộ dáng thất thể Vẻ mặt lo lắng của bà nội Ông gặp hỏi Bà lấy hết can đảm kể cho ông nghe những gì mà bà đã gây ra rồi những cơn ác mộng mà bà đã gặp phải, trong lòng bà mong rằng nếu ông tức giận đánh chết bà đi, còn hơn là bà phải sống không bằng chết trong cái sự sợ hãi ám ảnh. Ông đập mạnh chén trà xuống bàn, mắt ông vẩn lên những tia máu giận dữ, nhưng ông không giết cũng không đánh bà, có vẻ như cái bộ dáng tiều tụy, mắt thâm quầng của bà làm ông động lòng thương. Nhiều hơn là tức giận Rồi ông bỏ đi Chiều hôm ấy Bà ra vườn xem xét lại mọi thứ Khi bước tới ngôi mộ của đứa con chết hiểu của bà Bà hốt hoảng nhận ra Cái mộ bị đào xới Và không thấy cái xác đâu Xung quanh giày đặc những vết chân chó Bà bất chợt nghĩ tới hai con chó nhà ông bà Thời gian gần đây Biểu hiện của chúng nó lạ lắm Bỏ ăn, gầm gừ mỗi khi nhìn thấy bà Bước vội về phía chuồng chó Hai con chó đang nằm lồng lên Nhe răng trắng ở gầm gừ Đĩa cơm của tụi nó vẫn còn nguyên vẹn Cửa chuồng vẫn khóa chắc chắn Vậy thì không thể nào là hai con chó nhà bà Vào đào mộ mà ăn cái xác được Tóc gáy của bà dựng lên Khi nghĩ lại lời bà thầy bó Bà thở quỷ trong nhà Thôi đúng, chính là đứa con chết yểu của bà Nó là con danh con lộn Đích thị, nó là ma quỷ rồi. Nó lại còn có vết bớt, giống như đứa con của bà hai. Bà nhớ lại cái thứ quán dị trong phòng bà đêm qua. Bà chóng váng xây sẩm mặt mày. Chính bà cũng không ngờ, mọi chuyện lại trở nên kinh khủng như vậy. Đêm hôm ấy, bà thắt đèn, ngồi trong phòng chờ đợi. Ngoài trời trăng mười lăm sáng bằng bạc, cảnh vật im lặng như tờ. Đồng hồ điểm mười giờ đêm. Bà buồn chồn lo lắng, nhìn về phía cửa sổ, đúng như bà dự đoán, lần này bà nhìn thấy hai cái bóng, nhìn một lúc thật lâu, bà nhận ra hai cái bóng đó chính là hai con chó bẹp dê nhà bà, vì vùng này làm gì có nhà ai nuôi giống chó to như vậy. Quái dị hơn, chúng di chuyển bằng hai chân, đi qua đi lại ngoài cửa sổ, hai chân trước thì cào lên lớp kính bên ngoài cửa sổ mà gầm gừ rồi rú lên những tiếng gây dợi qua lớp kính, bà nhìn rõ bốn cái đốm sáng đỏ rực, chúng nhảy chồm lên cào mỗi lúc một mạnh hơn. Bà ngồi chết lặng, chờ đợi. Rồi cái tiếng trẻ con khóc ai oán lại vang lên, tiếng hát ru nỉ non cứ văng vẳng trong đêm tối. À, à, à. con đó con cười thế nhiên Thế rồi hai con chó bỗng nhiên biến mất. Bà thở phào nhẹ nhõm, Ê nhưng chưa được bao lâu thì bà thất kinh khi ngoài cửa sổ có một bóng người đàn bà xóa tóc rồi gió nổi lên. Những tiếng thân che cọ vào nhau kèm kẹt giận người Cánh cửa sổ bật mở Trước mặt bà là khuôn mặt biến dạng của bà hai Giọng nói the thế vang lên Con đàn bà độc ác Mày phải đền mạng cho mẹ con ta Mày phải trả giá Rồi mày sẽ phải chết Mày sẽ phải chết Bà hai bay qua cửa sổ Tiến lại phía bà nội của đào dí sát cái khuôn mặt biến dạng Hôi tanh vào mặt bà mà cười lên man dạng Hai bàn tay bà túm chặt lấy cổ bà nội Nghiến răng trợn mắt bóp mạnh mày. mày đã bóp cổ con ta như thế này đúng không Con đàn bà thất đức Mày phải đền tội đi Phía dưới chân giường Con lành tay cầm cái dây thừng thắt thầm lòng Đang bước lại phía bà nội Bà nội vùng vẫy La hét trong vô vọng Bà thấy đau thắt ở bụng Rồi bà ngất liệt đi Khi tiếng gà gáy Vang lên đầu bụi tre Gà gáy đến lần thứ hai Bà giật mình ngồi bật dậy Cảm giác đau nhói ở bụng Vẫn còn Bất chợt bà nhìn xuống giường Những vết máu chưa kịp khô Đáng sợ hơn là cái xác của con bà Đã thối rữa nằm bên cạnh bà Bà nội bật dạ hai tay chắc xin cúi đầu tha cho tôi mẹ con cô tha cho tôi đi tôi biết tội của tôi rồi tha cho tôi tôi xin các người tha cho tôi khi bà ngẩng lên thì kỳ lạ mọi thứ biến mất ấy thế nhưng cơn đau ở bụng với cánh cửa sổ đang mở toan cho bà biết rằng bà không hề ngủ mơ trời đã sáng rõ bà bước ra phía cửa sổ dưới đất Những vết chân chó hẳn lên rõ ràng mặt kính bên ngoài cửa sổ, những vết cào chằng chịt. Bước ra chuồng chó, cái mùi hôi tanh nồng nặc xộc vào mũi bà. Bà ôm ngực cúi, nôn ra những cục máu đen sì sì lẫn với cái thứ nước nhầy nhụa tanh hôi như bùn dưới ao vậy. Trưa hôm ấy, ông nội trở về dẫn theo một người đàn ông độ ngoài 50, trên tay xăm những dòng chữ và những hình thù quỷ dị. Vừa bước vào nhà, Người đàn ông ấy bỗng khựng lại Mặt biến sắc Chết miệng Quán khí nặng quá rồi Rước hai người vào nhà Bà nội vui vẻ pha trà Khi nhìn thấy bà nội Người đàn ông kia mặt biến sắc hơn Nhíu mày Sau khi cơm nước xong xuôi Ông nội dẫn ông ta đi một vòng quanh nhà Tấn chỗ cây mận và chuồn chó Ông ta đứng một lúc thật lâu Lầm nhầm những câu từ không rõ nghĩa Rồi quay trở vào Ngồi yên vị trong nhà Ông nhấp một ngụm trà, Rồi chậm rãi nói Nhà này oán khí rất lặng Có ba con vong quỷ đang tác quai tác quái ở đây Chúng nó chỉ muốn đòi lại công bằng thôi Nhưng cái sai của hai người là để một thời gian quá dài Âm khí ám vào nhà bà quá nặng rồi Những người chết oan không được đầu thai Cũng không được chấp nhận Cho nên họ lang thang oán hận Tìm cách trả thù bắt người đòi mạng Cái sai của nhà bà là ném sát thai nhi cho chó ăn Tiếp theo là ông bà thờ đứa con trai chết yểu trên bàn thờ Thực ra đứa con trai đó không phải là người đâu Mà là vong của cái thai nhi khi xưa Nhập thể lộn lại mà trả thù đấy Nghe người đàn ông nói Ông nội của Đào chết lặng, Đưa ánh mắt giận dữ nhìn vợ Bà nội cúi đầu quay sang hỏi Hai con chó nhà tôi chúng nó dạng này lạ lắm người đàn ông cười khẩy trả lời <cười> từ khi ăn thai nhi chúng nó thì không còn là chó bình thường nữa mà trở thành khủng tinh rồi nói xong ông ta rút một lá bùa châm một que nhang vẽ loằng ngoằng lên lá bùa rồi đốt hòa vào nước đưa cho bà nội uống ông đưa cho bà một cái vòng kết bằng chỉ ngũ sắc để đeo vào tay vừa uống xong cái thứ nước mà ông ta đưa, bà nội lôn ra những cục máu thâm đen rồi ngất lị đi. Khi tỉnh dậy, thì người đàn ông và ông nội đang ở ngoài vườn đốt hình nhân và tiền vàng bạc. Ông ta lập lại bát nhang cho gia tiên, lập thêm ba bát hương nữa để thờ con này, bà hai và đứa bé. Về phần hai con chó, ông ta bảo bà đi mua một ít thịt chó về băm ra cho ông ta. Bà nội thắc mắc lắm nhưng vẫn làm theo, bâm ra theo lời ông ta nói. Ông ta đổ một lọ nước màu trắng độc vào chỗ thịt chó đã băm sẵn trộn với cơm cho hai con chó kia ăn. Vừa ăn xong thì cả hai con gầm gừ cắn xé nhau, rú lên những tiếng thê lương rồi ngã vật ra. Ông ta mở khóa, nhét vào miệng mỗi con một lá bùa, đem chôn mỗi con một góc vườn, quay đầu ra ngoài, hướng chân vào trong. Ngày hôm sau Ông nội cho người về xây lên một cái miếu Ở cuối vườn Nằm giữa cái chỗ chôn hai con chó Ngày rằm, mùng một Ngày rỗ, ông bà đào Luôn sắm đủ hoa quả Bánh trái, xôi thịt ra Mà khấn vái vậy Rồi những cơn ác mộng Lặng lẽ đi qua Bốn tháng sau Thì bà nội lại có thai Sinh ra bố đào Năm ấy Bà mới ba mươi tuổi